các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mấy giây sau thì thất phụt. Phi vỗ vỗ chiếc đèn bật đi bật lại một hồi cũng không lên điện, tức giận mà chửi thề. Mẹ nó chứ. Rõ ràng là đầy điện mà sao một lúc đã hết rồi. Thấy cúi xuống nhặt nhạnh mích thanh củi thông, một ít bụi ngồi và cuốn chặt lại, đoạn móc chiếc bật lửa cũ mềm trong túi quần ra. Lúc bó đuốc thông đã cháy, phi tóm bó đuốc dơ lên ngang trán, một tay cầm cái cuốc to bản Bước thẳng vào trong hang quỷ Thầy cuốn cuồng chạy vội lại cửa hang Và cất tiếng gọi Phi từ từ đã Nhưng gã đát lần vào trong bóng tối Ngọn lửa đỏ nguồn ngột, ngột nhấp nhô Cũng dần bé lại rồi biến hẳn đi Ở ngoài này Thầy vẫn còn nghe thấy tiếng đằng hắng ho một vài lần Và thỉnh thoảng có tiếng chân Thông thả khua một vũng nước Thầy trần nghĩ đến những chuyện Ma quỷ ám mày người chết Mà dẫn vào chỗ chết Anh ta thốt nhiên hối hận rằng không nhảy sổ vào mà kéo cậu ta lại. Chắc hẳn người bạn này đã bị quỷ đối bắt vào hang. Anh chàng cốt dิ้น hơi, nghe tiếng chân dần dần bước, còn thiết đưa ra có vẻ là phi vấn bình an vô sự. Gió ở bên ngoài thổi qua không buốt bằng hơi lạnh ở trong hang. Thái Jun cầm cặp hai hàm răng vào với nhau ngày một mạnh. Bước chân đã im từ lâu, chốc chốc lại có tiếng kêu chít chít nhỏ. Với tiếng thì thầm lớn Tưởng như là lời miềm mai độc ác của lũ yêu quái, đang còn ngồi xổm đang vừa ngáp vừa bạn nhau, thỉnh thoảng h�nh như cả cái hang thở dài rồi im lặng. Không thể nào đoán được những sự việc xảy ra trong cái miệng tối bí mật ấy. Thấy nghe tí tiếng lạ thì sợ, cái không khí yên lặng lại càng làm cho cậu thất kinh hơn nữa, cậu muốn hắng giọng lên hay nói đùa một câu gì để phá tan cái tĩnh mịch nặng nề đó, nhưng không dám cậu cũng không dám nhìn về cái hình nộm. Vì mỗi lần liếc mắt tới lại tưởng tượng ra người thất cổ sắp đứng xuống đất, sắp đi lại gần mình, cậu rợn người lên khẽ hoành đầu nhìn lại. Những bụi cây rậm rạp xung quanh như là vây lích cậu, chưa bao giờ cậu có một cảm giác vắng vẻ, bịt tịch như lúc này. Thế mà có một người đi cùng thì lại đi mất vào trong hang, lại vào đó sau khi gặp cái hình nộm ma quỷ và hàng chục những âm thanh kinh dị vang lên trong đêm tối. Nhất là cái lũ quả đen cứ sần sạt bay qua đến nỗi cả gai ốc. Chẳng hiểu bùng dạ của phi thê nào mà mãi sao không thích cẩu thoát đi ra. Mãi không thấy tiếng la hét kêu gào gì hết, hay là lạc lối, hay là bị mê mẩn bởi sợ hãi, hay là gặp ma quỷ, hoặc là chết rồi cũng không biết chừng. Trong lòng của Thái nôn nao như điện giật. Cậu nghĩ hay là gọi thực to lên cho người bạn đang giận kia nghe thấy, nhưng cậu lại lặng lặng trông xuống rít chân. Bên những kim mảng đeo hạt xương sáng đẹp như là thủy tinh, cậu trông thấy những hòn đá sỏi lăn ở dưới cỏ. Chợt nảy ra một ý kiến, cậu nhìn vào trong bóng tối, cúi xuống nhặt ba bốn hòn to nhất, ngửi người một lát rồi đánh liều vứt mạnh vào trong hang. Hòn sỏi hiện nhiên là bị rơi xuống chỗ có nước, vì nghe đánh bõm một cái, Cậu lại ném thêm một hòn đá nữa, lần này ném thẳng không rụt rè. Tất thì trong hang có tiếng rin hừ hừ phát ra, cậu còn chưa hiểu sao thì bỗng nghe thấy tiếng bình bình rất mạnh và rất nhanh, dường như có muôn vàn đá rơi đổ mưa xuống một cái vũng nước không trông thấy. Ngay lúc đó vị ở trong bóng tối hiện ra, nét mặt của gã đã đổi hẳn đi, hai mắt kinh sợ mở đến rách kẽ, một lần rất đằng sau áo quần nhăn nhúm, tóc tai rũ rượi như gã ăn mày thai giặc kiếm kêu hòi thì gã ta đã loạn choạng bước vội đến bám lấy cậu, vừa rên vừa thở hổn học, lưỡi liễu lại không nói được lời nào. Anh chàng điên cuồng vội quăng nắm sợi đang cầm đi, rồi vực phi ngồi xuống một bên, một cánh tay đỡ lấy sau vai, tay kia giờ liến chán người bạn, thể thể toát ra một thứ mồ hôi lạnh và dính dính. Phi, phi! Cậu bạn rối rít gọi tên, tiếng kêu vang động cả một quả núi. Nhưng cậu ta đã rũ xuống, chỉ còn lắc đầu không có thưa. Ngực của cậu ta ướn lên, thở ngày càng tức tối. Hai mắt của Phi trợn ngược nhìn về phía cửa hang và phía cậu ta đang quay đầu vào. Mồm thì há cứng đờ, thỉnh thoảng như là muốn hớp lại. Một dòng máu từ mũi chảy ra, đen và loãng, lấn vào trong bọt rãi ở hai bên mép. Rồi cùng chảy xuống kết cổ xanh xám đầu ngoặt ra đằng sau. Thấy vừa Jun Jun kéo vạt áo lau cho bạn, bỗng trông thấy cái tay cổ quặp của cậu ta nắm một mẩu giấy nhỏ. Thế không tên nào biết được vì sao cậu ta lại lạ đến thế, thế mẩu giấy là cậu bèn đưa tay ra để xem, đó là một mảnh giấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net